Vũ Mạc Phong nhìn lộ tì tâm đem cương phiếu thu vào rong ngực. Khuôn mặt súng bị của hắn, nó có thể không kinh ngạc. Nàng, nàng quả thật không hề giống tự dân khác. Hắn xa thủ hạ đi xuống lấy cương phiếu mang lên cho nàng. Sau đó nhìn nàng, tự nhiên đem cương phiếu bỏ rong ngực. Hắn thật hoài ghi, có phải mất Tăng Hoàng Huynh bị tre phức hay không? Bằng đầu óc của Tăng Hoàng Huynh, Sao lại không phát hiện ra một nữ tử đặc biệt như Uông Tì Tâm? Hôm đó, tạng hoàng huynh xuất thường như vậy, Có phải là dựng ra, nàng không giống với những nữ nhân thế tục thông thường, Cốt cách thanh tao, tính tình tĩnh lặng, Trên người nàng tản phát vũ khí trước làm rung động lòng người, Nhưng lại có lúc, thực tế như mọi nữ nhân khác, Nàng là mê hồn hương, Tì Tâm đa tạ hai vị đã giúp đỡ Lộ Tỳ Tâm nhìn hai nghìn lượng Cuộc sống sau này của nàng và Tử Vân sẽ bạm phần sung sướng Ông trời cũng có lúc đỡ tốt với nàng a Hôm nay rút thật là chết tối nhặt được một ổ bánh thịt lớn từ trên trời rơi xuống Quan trọng bây giờ là sống thật tốt trong lộ vô vũ Rồi nàng sẽ tìm cơ hội thoát hơn Tùy tâm vốn là không được tự do ra ngoài như thế này Hôm nay được gặp hai vị Âu cũng là quốc ta thu trừ từ kiếp trước Sau này nếu có cơ hội sẽ gặp lại Xin cáo từ Nàng đứng dậy nói thật lòng mình Nhưng nghe giống như những lời khách sáo Tùy tâm phải quay về sao, Nhưng Axel biết rõ hôm nay tại sao đã xuất hiện ở đây Nhưng là... Hắn không đành lòng nhìn thấy nàng chửi bao ủi hút như vậy Một cô gái không nên có cuộc sống như thế Hắn phải làm gì mới giúp được nàng đây? Đúng vậy Nàng trả lời hắn Rồi hướng về phía vị hoàng tế đang trầm mặt cực đầu Vỗ đi tâm sang người đi ra phía ngoài ta còn một câu thắc mắc muốn hỏi nàng. Thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho Lộ Ti Tâm khước bộ dừng lại. Quay đầu lại nhìn, hai vị nam tử xuất sắc phàm đang nhìn nàng chăm, chăm. Hai vị nam nhân bát bào ánh mắt đẹp đến khuynh động lòng người của giai nhân. thân khỏi đập càng nhanh. Hai bác nhìn nàng tay vẽ lu luý. Vũ Mạc Phong toàn thân cảm thấy một loại tình cảm thật mãnh liệt Chưa bao giờ có Phong công tử xin mời cứ nói Nàng cũng rất tò mò Rốt cuộc hắn không muốn biết gì về nàng nữa Nàng đối với Phương gia Còn có tình yêu nữa hay không? Lòng mi dài che ánh mắt Làm cho nàng vào phút này không nhìn rõ thăm sâu trong lời hắn nói Lời ruồn hoàng tế là thiếu viên anh Tuấn Tâm ý sâu thẳm, cơ trí phi phàm của ái là không qua Đối với thủ đoạn của mấy vị hoàng huynh cũng rất lạnh luôn quyết đoán Mà hắn chỉ giao dự trách nhiệm quan trọng cho vị ta hoàng huynh Vũ Mạc Nhiên Người uy hiếp vị vị của hắn nhất trong hoàng thức Mọi người không rõ vì sao hắn lại không trấn áp Vũ Mạc Nhiên, ngược lại còn tín nhiệm vô cùng là thân thiết. Lộ trì tâm lại cho rằng, đây mới chính là cái tâm cơ sâu đến không lường trượt của hắn. Để Vũ Mạc Nhiên ở bên cạnh là muốn theo dõi hắn sao? Nếu đã vậy, sao không để hắn phát huy hết năng lực, trở thành cánh tay tắc lực nhất của mình? Hay là... Chỉ muốn gây áp lực cho mấy vị hoàng huynh, Nên mới đánh húi rộng hổ. Hắn cũng không thể cõi thường tâm cơ của phú mật nhiên. Không có tham vọng thì tốt. Nếu có, hắn sẽ xử lý liền, cũng không muộn. Tâm tư như vậy, mới chính là vật đế vương. Trong lòng lộ trì tâm hầm thở dài, Nàng đang định trả lời, Nhưng... Tạo vô hóa sơ lại có trúc khẩn chuông. Khẩn chuông? Thắng khẩn chuông vì cái gì? Mày liễu hơi dứt lại. Lộ tâm cảm giác có một số phiền vượt ngoài tầm kiểm soát của nàng, nhưng lại không nghĩ ra đó là cái gì? Tình ư? Nếu như nói, tì tâm cô lộ vương xa còn có quan hệ, thì chỉ có thể là vô tình. Đời này, tùy tâm sẽ không vốn vào thứ gọi là tình Lời này của nàng là thật lòng Nhưng xinh quá ngắn ngũi Không biết có được không 10 năm Tội gì vì hai trụ ác tình mà lâm vào để khổ lần nữa Ôn tỳ tâm, tình thâm Nhưng lại dùng tính mạng để yêu Nàng có thể hiểu cho lựa chọn ấy Nhưng không cách nào đồng tình Nàng với chịu trung nghiệp là tình mỏng Nhưng kết cục cũng lại là cô đơn không đúng sao Mẹ đối với ta ba có bao nhiêu tình cảm Ba đối với mẹ thì được mấy phần Hai người họ đối với nàng có tình hay không Nàng không hiểu nên vẫn canh cánh giữ ở trong lòng Nàng từng đem tất cả đổ lỗi do xuất thân của ba Nếu ba nàng không sinh ra trong một đại gia tộc, gia thế, hiển thất, liệu nàng có cùng bọn họ, tình cảm có thể sâu đậm được hay không? Còn cuộc hôn nhân của nàng, trải qua mới biết mình còn quá non thức. Tình thâm, tình mỏng thì đã sao, tính bạn là thuộc về mình, nhưng lại không biết lựa chọn người đến mà yêu. Giống như mẹ yêu ba. Giống như nàng cho rằng mình yêu chuyện trung nghiệp Bọn ta sai lầm rồi Tình rút phù cũng không còn lý xích Lộ thì tâm đi vào suy nghĩ Nên đã bỏ lỡ thần sát của hai người không nghe được nàng trả lời Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website hay dì vương chẳng cơm Cộng tầm audio lên trước việc xem Còn tiện nhân kia Người đàn bà kia hại ta bị lý tịch chết nhạo Cao dung y khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận mấy nhà hoàng phía sau cũng sợ tới mức không dám hát răng lời Phu nhân, nô tì mang canh hàng sen tới Thiếp thương nhà hoàng Đông Nhi bưng cái khay tiến vào trong đình Vừa gửi đầu lên đã nhìn thấy sắc mặt con số của phu nhân Không khỏi rung tay Làm cho canh trong tráng ngọc sánh cả ra ngoài. Nô tì đáng ghét, ngay cản cư cũng xem thường ta Vừa giúp lời, một cái tác đã in trên mặt Đông Nhi. Phu nhân, nô tì không có. Đông Nhi vội vàng quy xuống, sợ tín bức, không dám đưa tay sờ vết tát vỗng rác trên mặt, chỉ sợ phu nhân lại nở giận. Vô nhân kể từ lúc trở về từ trúc viện, lúc nào cũng vô duyên, vô cớ nổi giận. Ai chỉ cần nhằm đúng gốc vô nhân tức giận, thì được bị lôi ra ngoài chút giận. Cuộc sống vì thế không mấy dễ chịu. Không dám, ngươi cho là ta không biết sao. Các ngươi là một lũ ngô tài đáng chết, khẳng định giống lít thịt kia, xạo lưng chơi cười ta. Nghĩ đến lít tịch Cao Dung Y lệ bưng phân lưỡi dựng Đẹp hút văn cái khay trên tay Đông Di chén ngọc cũng vỡ nhét Không được ta Cao Dung Y sao có thể chịu được nhục nhãn này Hôm nay tà nhất định phải đòi lại những thứ không thể có Nói xong Cao Dung Y đứng dậy đi ra ngoài tình Thì được vài vướng rồi nhớ lại cái gì Quay đầu về phía Đông Di đang quỳ Người đi nói cho Lý Tịch Ngay bây giờ, ta sẽ đi dốc huấn con tiện nhân u thị tâm kia. Nếu nàng hướng muốn, thì cứ việc mà đến xem. Có đại phương dân tre trở thì đã sao? Hôm nay, lưới giận của nàng không phát ra. Nàng không tiêu rượu mến hận trong lòng. Phương dân, ngủ phương dân này. Tiểu quyên thử do ý tứ của trưởng dân và nàng. Đôi môi đổ mộng của nữ Như khẽ cười bí hiểm Vậy là có trò hay bắt đầu rồi Thật là chân một thân bạch y như nhừ trong mắt Xẹt qua một khi sáng Thật tiểu thư Vũ Phương Nhân trọng trình rất tức giận Còn muốn trong chi thì báo cho tứ Phương Nhân Nếu có hứng thú thì cứ thiệt để xem càng dạy dỗ tiện nhân kia Tiểu Như nhẹ nói. Lý tịch. Ánh mắt hiện lên một kia sắc bén. Nữ dương này không thể để yên. Chờ giải quyết xong ưu tiền tâm kia sẽ đến khi nàng ta. Tiểu Thư, chúng ta nên làm gì đây? Chờ cùng vui phía trước và hẳn tính. Lý tịch. Hy vọng con cờ trong tan cưa có thể phát vi tác dụng. Nhưng bà còn đại phu nhân? Tiểu như nhắc chở hỏi Ta cũng muốn xem Xem trước cô tại phu nhân đang có mục đích gì? Ngón tay thon như ngọt dùng sức cắm sâu vào lòng bàn tay Ta bà sẽ cho tôi xem cách ta thay thế vị trí đại phu nhân của tôi Sau đó sẽ lại là vị trí vô phi